có ngài tin nhắn là là Thẩm Mộc Kỳ gửi tới, gửi rất nhiều cái, có thể là có việc gấp. Ngày trước chỉ cần là tin nhắn của Thẩm Mộc Kỳ, Tư Giả Hàn tuyệt đối sẽ xem, nhưng giờ phút này, Tư Giả Hàn lại không có phân nửa phản ứng. Hứa dịch đợi nửa ngày, thời gian lâu dài phải đứng tứ chi của hắn đều sắp tê dại. Vì vậy, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói ra tin tức kia, cửu gia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 mới đầu còn tưởng rằng lại là Thẩm Mộc Kỳ muốn náo cái gì đây, kết quả, Định Thần nhìn lại, lại là Diệp Hoản Hoản gọi tới. Thứ dịch nhất thời tim nhảy tới cổ rồi, vào lúc này Diệp Hoản Hoản gọi điện thoại tới làm gì? Cửu, cửu ra là điện thoại của Diệp tiểu thư, cuộc gọi video. Bên trong căn phòng an tĩnh âm lãnh giống như phần mộ, chỉ còn lại chuông điện thoại di động đột ngột một một ngực quanh quẩn.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 phải dẫn bạn trai của em đến cho hắn xem, em muốn cho hắn biết em không chỉ có bạn trai, hơn nữa bạn trai em so với hot boy của trường học chúng em tư hà còn đẹp trai hơn 1000 lần. Y hứa dịch sắc mặt sững sờ, ở một bên nghe đến trợn mắt húp môi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Cái quản quản này chạy đi vú mồm ngừa đến thật là không nên quá trơn tơ út đi. Ngay cả người đàn ông trên ghế salon sắp mặt đang âm út cũng kinh ngạc trước mắt một cái Căn phòng lớn như vậy trong nhái mắt giống như đất đai hồi xuân Việc hoảng hoảng bởi vì đợi rất lâu không được đáp lại Lần nữa rụ cái đầu nhỏ xuống vẻ mất mắt nói Xin lỗi, có phải em đem thêm phiền toái cho anh hay không? Nếu anh thân tiện ra mặt Vậy, thời gian Đầu kia điện thoại di động truyền tới mấy âm thanh phản phản của người đàn ông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 Chuyện cô nói mình có bạn trai sao? Vậy làm sao có thể giống nhau? Lăng Đông lẽ thẳng khí hùng mà mở miệng. Buổi tối tớ dẫn cậu đi gặp hắn. Thanh âm của Diệp Oản Oản không lớn, chỉ có Lăng Đông cùng người bên cạnh cô Tư Hà có thể nghe được. Lăng Đông nhất thời kịp phản ứng lời của Diệp Oản Oản, trong miệng thốt lên hắn là chỉ ai, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục ổn định, được. Cuối cùng đã tới giờ tan học.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 nhất thời cả khuôn mặt đều sáng lên, cậu nói thật chứ? Diệp Hoản Hoản thành khẩn gật đầu, đương nhiên là thật. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền qua 20 phút. Nhưng là thời gian đến, tư gia Hàn lại không có đến. Vất quá thời điểm 20 phút, cửa dịch đúng lúc gọi điện thoại cho cô. "Này, Diệp tiểu thư, quả thực xin lỗi."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 Bình cương vào giờ này cô cũng sớm đã ngủ thiếp đi, cho nên vào lúc này một ngực đang mệt dã rời, lại chờ trong chốc lát người còn chưa tới, Diệp Hoản Hoản mí mắt càng ngày càng nặng, theo năng càng lên biến thành nằm ở trên bàn, sau đó không cẩn thận liền trực tiếp nằm ở chỗ này ngủ thiếp đi. Lăng Đông lúc đầu đang xem thời gian, vừa nhấc mắt liền phát hiện Diệp Hoản Hoản đang ngủ say. Hắn nhìn chăm chăm cô gái đang ngủ say.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 con ngươi không dừng lại chút nào trên người Lăng Đông, trực tiếp ôm lấy cô gái nhỏ rời khỏi nhà hàng vắng tanh. Diệp Bản oằn từ đầu tới cuối đều ngoan thuận mà co rúm ở ngực của hắn. Có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ có chút chậm chạp, hay là do tối nay trên người Tư Giả Hàn không có khí tức đáng sợ, Tư Giả Hàn thân cật để cho cô không bài xích như trong tưởng tượng. Thời điểm mùi vào hô hấp lẫn nhau, cô ngửi thấy một mùi hương trái cây nhàn nhạt, nhạt khác lạ trên người Tư Giả Hàn.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 dọa một người giúp việc khóc đến điên rồi. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.